Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 271, Nghĩ Hoàng 2. Đại ca, ngươi nói dương lỗi sẽ thành công sao? Ngữ khí của dương vô ngân có chút lo lắng, ta tin tưởng hắn nhất định có thể thành công. Dương vô địch thập phần khẳng định nói, mà thần sắc dương vô hối lại phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Ra phạm vi trận pháp bảo hộ, dương lỗi liền hướng vị trí trung tâm của kim sĩ phi thiên nghĩ tiến lên, mặc dù có ẩn thân phù. Còn có huyền vũ ban chỉ, bất quá dương lỗi vẫn là rất cẩn thận bóc nát đại địa kim cương phù hộ thân, dù sau đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nguy hiểm không thôi, một cái không cẩn thận, liền có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Húng hồ ẩn thân phù này hiệu quả chỉ có nửa giờ, nếu như nửa giờ còn không có tìm được kim sý phi thiên nghĩ hoàng kia mà nói, như vậy sự tình sẽ phiền toái, mà lần thứ hai sử dụng ẩn thân phù phải có nửa giờ thời gian chờ đợi, nửa giờ này có thể là phi thường phiền toái. Nhiều kim sĩ phi thiên nghĩ như thế Cái kia còn không phải chịu chết 10 phút đồng hồ đi qua Dương lỗi còn không có tìm được nghỉ hoàng Dương lỗi đã có chút sốt ruột rồi Rất nhanh 20 phút lại đi qua Kim sĩ phi thiên nghỉ hoàng kia còn không có tìm được Nhìn xem kim sĩ phi thiên nghĩ rậm rạp chằn chịch Dương lỗi không khỏi cười khổ Mình cũng quá xem thường chuyện này rồi Hơn nữa hôm nay ẩn thân phù hiệu quả Đã đi qua 20 phút Hiện tại chỉ còn lại có 10 phút Nếu như ở trong 10 phút còn không có tìm được nghỉ hoàng mà nói như vậy sự tình sẽ lớn rồi một khi ẩn thân phù mất đi hiệu lực mình căn bản cũng không có khả năng lại đi tìm nghỉ hoàng chỉ có thể hồi trình như thế nhiệm vụ coi như là đã thất bại mặt khác kim sĩ phi thiên nghỉ hoàng kia đã đạt đến cửu cấp thánh thú cảnh giới nhất định là có được trí tuệ của mình một lần thất bại tất nhiên rất khó có cơ hội thứ hai cho nên dương lỗi phải tại còn lại 10 phút ở trong tìm được kiến chúa hơn nữa muốn nhất kích tất sát Nếu như không có có thành công, vậy thì không có cơ hội thứ hai rồi. Lại là 5 phút đồng hồ đi qua, vẫn không có bất luận phát hiện gì, bốn phía căn bản không có bóng dáng nghỉ hoàng. Lúc này dương lỗi đã là lòng nóng như lửa đốt, chẳng lẽ lần này thật sự muốn thất bại hay sao? Nếu như là như vậy, ngay cả nguy cơ kim sĩ phi thiên nghĩ cũng không thể giải quyết, như vậy làm sao có thể đi giải quyết yên sơn ma thú bạo động? Kim sĩ phi thiên nghĩ bất quá là một món khai vị mà thôi. Đằng sau còn có ma thú cường đại hơn chờ đợi mình đi xử lý Đây chính là một nhiệm vụ thập phần trọng yếu Nếu như không thể hoàn thành, tổn thất là cực lớn 3 phút cuối cùng, dương lỗi mở ra chân thực ưng nhãn Lại còn không có phát hiện chỗ nghỉ hoàng Trong nội tâm dương lỗi nghi hoặc không thôi Chẳng lẽ bọn kim sĩ phi thiên nghĩ này cũng không có nghĩ hoàng hay sao Nếu như không có nghĩ hoàng mà nói Như vậy bọn kim sĩ phi thiên nghĩ này lại làm sao có thể sẽ có tổ chức tiến công như thế Một đám sau đó một đám công kích mình bố trí xuống cửu ly huyền hỏa đại trận, nếu như không có tổ chức mà nói, kim sĩ phi thiên nghỉ này tỷ lệ tử vong có lẽ còn có thể gia tăng mấy lần. Cuối cùng một phút đồng hồ, ở chân thực ưng nhãn quan sát xuống, dương lỗi phát hiện một tia khác thường, xa xa mấy cái gia hỏa cường tráng, không giống những kim sĩ phi thiên nghĩ khác, hướng phía trước tiến công, mà là làm thành một cái khu vực, giám định thuật, thất cấp kim sĩ phi thiên nghĩ hoàng hộ vệ, đây là hộ vệ nghỉ hoàng, như vậy. Bên trong khu vực này, khẳng định là chỗ Nghĩ Hoàng rồi, bất quá để cho Dương Lỗi buồn bực chính là Nghĩ Hoàng kia đến cùng ở nơi nào. Nhưng Dương Lỗi khẳng định Nghĩ Hoàng tất nhiên ngay ở trong một khu vực như vậy, cho nên Dương Lỗi nhanh chóng tới gần, sau đó lại thi triển chân thực ưng nhãn. Một kim sĩ phi thiên nghĩ lớn cỡ ngón cái kim sắc đặc biệt hiện ra ở trong mắt Dương Lỗi, con kiến kim sắc này, cùng với kim sĩ phi thiên nghĩ khác đại hữu bất đồng, thân thể so với kim sĩ phi thiên nghĩ bình thường muốn nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ bằng 1/4 của chúng, 30 giây cuối cùng, Dương Lỗi lập tức đi tới trước mặt Nghĩ Hoàng, ăn vào một khỏa đại lực kim cương hoàng, trong mắt hiện lên một đạo hàng mang, thiên đao nhất thức mở ra, ở một sát na kia, ẩn thân phù mất đi hiệu lực, ánh đao tập trung kim sý phi thiên Nghĩ Hoàng, thiên đao nhất thức, diệt cho ta, một đao kia kinh thiên địa quỷ thần khiếp, lưỡi đao cực lớn đem trọn đại địa đều vỡ ra, vô số kim sý phi thiên Nghĩ chết dưới một đao này, thiên địa lao tù. Một thanh âm khẽ kêu bén nhọn, từ trong miệng kim sắc nghỉ hoàng kia kêu lên, dương lỗi cảm giác ánh đau của mình đánh trúng vào nghỉ hoàng, nhưng lại đột nhiên bỏ vào một cái không gian hắt sắc không biết, mà lúc này hệ thống không có truyền đến bất luận tiếng nhắc nhở đánh chết nghỉ hoàng gì, vậy thì ý nghĩa mình cũng không có đánh chết nghỉ hoàng, mà trước kia nghe được một tiếng quát bén nhọn, rất rõ ràng là nghỉ hoàng phát ra, trong không gian không biết này, tối như mực một mảnh, lại để cho người cảm thấy thập phần áp lực. Dương lỗi lấy ra một khỏa dạ minh châu Chiếu sáng 4 phía Cái không gian này cũng không phải rất lớn 4 phía tối đa không cao hơn 3 lập phương Bởi vì thi triển thiên đao nhất thức Còn phục dụng đại lực kim cương hoàng Giờ phút này dương lỗi cảm giác chân khí Trong cơ thể tiêu hao không còn Nếu như không phải mình thể chất cường hãn mà nói Chỉ sợ sớm đã không có chút khí lực nào rồi Lập tức lấy ra một quả hồi nguyên đang ăn vào Cũng mặc kệ tại đây đến cùng là địa phương nào Kế tiếp đơn giản trận pháp May mắn bày trận thuật của mình thăng cấp rồi, bằng không thì thật đúng là khó có thể ở trong một địa phương nhỏ hẹp bố trí trận pháp, bất quá trận pháp này tuy đơn giản, nhưng dầu gì cũng có điểm tâm lý an ủi, hiện tại quản không được nhiều, nhất định phải khôi phục, bằng không thì căn bản không có khả năng mở ra cái địa phương không hiểu thấu này, về phần thuấn tức thiên lý, chỉ có chờ mình hoàn thành nhiệm vụ đánh chết nghỉ hoàng mới có thế thi triển, sau nửa giờ, tu vi dương lỗi khôi phục hơn phân nữa lúc này mới mở mắt. Phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất, phá cho ta, dương lỗi ngưng tụ chân khí toàn thân, hướng phía vách tường bổ ra một đao, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, vách tường kia không có chút tổn thương nào, dương lỗi kinh hải, địa phương quỷ quái này, thật đúng là tà môn, một kích cường hãng nhất của mình, rõ ràng không có chút vấn đề nào, ngay cả một điểm dấu vết cũng không có, phong đao thất sát, phong ẩn sát, phong đao thất sát, phong lôi sát, phong đao thất sát, phong vân sát. Dương lỗi đem phong đao thất sát bẫy thức từng cái thi triển, nhưng không có chút hiệu quả nào, chẳng lẽ mình thực bị vây ở chỗ này rồi, mình nhất định phải thi triển thúng tức thiên lý mới có thể thoát đi hay sao? Nếu là như vậy mà nói, lần này nhiệm vụ của mình chẳng phải là đã thất bại, chương 272, Thiên địa Lao Tù. Muốn đào thoát thiên địa Lao Tù của ta, ngươi luyện thêm cả đời, ngay thời điểm Dương lỗi cực kỳ phiền muộn, một thanh âm vang lên, ai? Là ai? Ngươi không phải tới giết ta sao? Như thế nào cũng không biết ta là ai rồi hả? Thanh âm kia có chút trêu tức nói, Nghĩ Hoàng. Ngươi là kim sĩ phi thiên Nghĩ Hoàng, dương lỗi chấn động. Kim sĩ phi thiên Nghĩ Hoàng này, ăn mục kích mạnh nhất của mình, mặc dù là vũ thần cũng sẽ bị thương, nhưng nghe thanh âm của nàng, tự hồ căn bản không có chuyện gì, dương lỗi như thế nào không kinh hải. Chẳng lẽ Nghĩ Hoàng này không phải võ thánh cảnh giới, mà là đạt đến vũ thần cảnh giới? Nếu như không phải vũ thần mà nói, thì sao có thể ngăn cản được thiên đao nhất thức của mình, ngươi còn không có ngốc a không sai, ta chính là nghĩ hoàng, thanh âm kia lần nữa vang lên, ngươi đi ra, không cần giấu đầu lộ đuôi, trong lòng dương lỗi căng thẳng, miệng hô, muốn ta đi ra, có thể a thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, tiếp theo ở phía trước dương lỗi, xuất hiện một tòa liên hoa kim sắc, liên hoa mở ra, trở thành một đài sen. Một nữ tử xinh đẹp mặc quần áo kim sắc chậm rãi đi ra, cô gái này đầu đầy tóc vàng, lông mày thật dài hình lá liễu, một đôi mắt to lam sắc, lông mi công cong, cái mũi cao thẳng, khuôn mặt như hài nhi nhỏ nhắn, làn da trắng nõn non mịn, tốt một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Hơn nữa còn là dị quốc phong tình tuyệt sắc mỹ nữ, trong nội tâm Dương Lỗi thầm khen, nàng này so với người mẫu ngoại quốc đời sau kia còn cường đại hơn trăm lần, lại để cho Dương Lỗi cũng cảm thấy tim đập không thôi, thật đẹp. Thiên Sứ Không, đây không phải, có lẽ dùng nữ thần đến sưng hô, đúng, là nữ thần, mà lúc này huyền nguyên bí quyết cùng băng tâm quyết trong cơ thể dương lỗi đồng thời vận chuyển, hai loại chân khí, lại để cho dương lỗi lập tức thanh tĩnh lại, mỹ thuật. Chẳng lẽ cái này là mị thuật, dương lỗi không thể không thừa nhận, cô gái này dung mạo thật sự là rất đẹp, so với bất luận nữ tử gì mình đã từng thấy đều muốn đẹp hơn ba phần, nhưng nghĩ tới thân phận của cô gái này. Kim Sý Phi Thiên Nghĩ Hoàng, trong nội tâm Dương Lỗi liền sợ hãi, đây là một Kim Sý Phi Thiên Nghĩ, hơn nữa còn là Nghĩ Hoàng, Nghĩ Hoàng, không sai, ta là Nghĩ Hoàng ngươi muốn tìm, kỳ thật ta cũng không thích xưng hô thế này, ngươi có thể gọi ta là Kim Liên, nàng kia vui vẻ nhẹ nhàng nhìn xem Dương Lỗi nói, Kim Liên, Phan Kim Liên, Dương Lỗi nghe vậy nhìn nàng một cái, quả nhiên có tiềm chất của Phan Kim Liên, Kim Liên Nghĩ Hoàng, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Dương lỗi nhìn xem nàng lạnh lùng nói, ta muốn thế nào? Khanh khách, vị công tử này, cái này là ngươi không đúng, hẳn là ngươi muốn thế nào mới đúng, lần này là ngươi muốn giết ta đấy, ta căn bản không có trêu chọc ngươi, lời này của ngươi ngược lại là có ý gì? Lẫn lộn đầu đuôi nha, Kim Liên cười khanh khách nói, dương lỗi nghe vậy sững sờ, bất quá đây cũng là sự thật, đích thật là mình muốn tới giết nàng đấy, trong đầu đổi qua mấy vòng, lại gặp nàng nói, đúng vậy là ta muốn tới giết ngươi, nhưng nguyên nhân gây ra cái này là ngươi, nếu như không phải Kim sĩ phi thiên nghĩ các ngươi muốn công kích Dương gia chúng ta mà nói, như vậy ta cần gì phải mạo hiểm tới nơi này giết ngươi, muốn sát nhân còn nói được lễ thẳng khí hùng như vậy, bất quá cái này cũng đúng, này là thế giới mạnh được yếu thua, công tử, ngươi nói ta nên xử trí ngươi như thế nào? Giết ngươi sao? Lang quân tuấn tú như vậy ta là không nỡ đâu này, Kim Liên một bộ khó xử nói, muốn giết ta Ha ha, chỉ sợ ngươi còn không có cái năng lực kia, trong nội tâm dương lỗi tinh tường, mình đeo huyền vũ ban chỉ, có thể ngăn cản mục kích toàn lực của vũ thần đại viên mãn cảnh giới, kim sĩ phi thiên nghĩ hoàng này, mặc dù là vũ thần, nhưng cũng không có thế không hợp thói thường như vậy, tu vi đạt đến vũ thần đại viên mãn cảnh giới, vậy sao? Công tử ngươi quá tự tin A đừng tưởng rằng dựa vào huyền vũ ban chỉ kia liền có thể làm khó ta. Huyền vũ ban chỉ này hoàn toàn chính xác có thể ngăn trở ta công kích nhất thời, nhưng nếu như ta không dán đoạn công kích mà nói, công tử ngươi thật có thể chống đỡ được sao? Kim Liên nhìn sang ban chỉ dương lỗi đeo trên tay, ngữ khí có chút kinh thường, dương lỗi nghe vậy ngữ khí trì trệ, lời này hoàn toàn chính xác không tệ. Nếu như tu vi của nàng thật là đạt đến vũ thần cảnh giới mà nói, cái huyền vũ ban chỉ này hoàn toàn chính xác không ngăn cản được bao lâu, nếu như mình không sử dụng thuấn tức thiên lý mà nói. Tất nhiên là trốn không đi ra, chỉ có một con đường chết, bất quá dương lỗi vẫn chưa tin, không tin kim sĩ phi thiên nghĩ hoàng này tu vi đạt đến vũ thần cảnh giới, một cái giám định thuật qua, kim liên, chủng tộc, kim sĩ phi thiên nghĩ, tu vi vũ thần tam giai, không gian pháp tắc tu luyện giả, tuyệt kỷ thiên địa lao tù, hết kha, dương lỗi không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, kim liên này thật đúng là đạt đến vũ thần cảnh giới, hơn nữa còn là vũ thần tam giai, Càng làm cho người kinh ngạc không phải nàng là vũ thần tam giai Mà là một câu đằng sau Không gian pháp tắc tu luyện giả Theo dương lỗi suy đoán Không gian pháp tắc này hẳn là pháp tắc thứ hai trong vũ trụ Chỉ dưới thời gian pháp tắc Tuy dương lỗi không xác định suy đoán của mình Nhưng mười phần là như thế Một không gian pháp tắc tu luyện giả Tu vi của hắn tuyệt đối không chỉ là vũ thần tam dai Như thế Kim Liên này chẳng lẽ còn che giấu tu vi của mình Nếu thật là như vậy Như vậy hiện tại nàng chẳng giết mình, thật đúng là có thể làm được, hoàn toàn không phải nói láo, chẳng lẽ nàng là phân thân của đại nhân vật nào đó hay sao, dương lỗi đối với cái thế giới này hết thảy còn không quen thuộc thế nào, tu vi không đủ, căn bản không có biện pháp biết rõ tin tức càng cao tầng mà mình đã có thể xuyên việc đến huyền nguyên tinh cho nên cái phân thân gì vẫn có khả năng đấy, mà theo như lời lão tử quỷ, người lĩnh ngộ pháp tắc là khó lại thêm khó. Kim Liên nghĩ hoàng này rõ ràng còn là không gian pháp tắc tu luyện giả, một pháp tắc tu luyện giả, là khủng bố cỡ nào, như vậy tu vi của nàng tuyệt đối không chỉ là vũ thần tam giai, cho nên trước kia suy đoán cũng là không kỳ quái, chiếu cái này xem ra nàng muốn giết mình thật đúng là dễ dàng, bất quá dương lỗi lập tức bình tĩnh lại, nếu như nàng muốn giết mình mà nói, đã sớm động thủ, hoàn toàn không tất yếu xuất hiện, cũng không cần cùng mình gặp mặt nói nhiều lời như vậy rồi, Kim Liên tu vi vũ thần tam giai, không gian pháp tắc tu luyện giả, tuyệt kỹ thiên địa lao tù, ta nói đúng chứ, dương lỗi nhìn Kim Liên trước mắt nói ra, Kim Liên nghe vậy chấn động, nhìn xem dương lỗi, ánh mắt không thể tin, ngươi, ngươi, ngươi là làm sao mà biết được, chương 273, ba điều kiện của Kim Liên, dương lỗi không có trả lời, mà là tiếp tục nói, không gian pháp tắc tu luyện giả A, đây chính là pháp tắc, Hơn nữa còn là một trong hai loại pháp tắc mạnh nhất, ngươi đến cùng là nhân vật nào đây? Trong mắt Kim Liên hiện lên một tia sát cơ, người này quá kinh khủng, rõ ràng ngay cả chút ít đồ đạc này cũng biết rõ, bất quá cái sát ý này lập tức biến mất, nhìn xem Dương lỗi cười nói, thanh khách, Dương công tử nói cái gì đó. Người ta là Kim Liên, còn có thể là người nào, xem ra Dương công tử đối với người ta tự hồ rất sợ hãi đây này. Ngươi yên tâm, ta là không nở giết ngươi, Cũng không dám giết ngươi, ngươi thả ta ly khai, lại để cho những kim sĩ phi thiên nghĩ kia trở về, không được tiếp tục công kích dương gia cửu ly huyền hỏa đại trận ta nữa, dương lỗi hai mắt chặt chẽ nhìn chầm chầm vào nàng nói, muốn ta thả ngươi trở về, còn muốn triệu hồi tất cả con dân của ta, đây cũng không phải là sự tình không có khả năng, chỉ cần ngươi đáp ứng ta ba điều kiện mà nói, như vậy ta sẽ đồng ý, kim liên vuốt vuốt sợi tóc kim sắc của mình, vũ mị nhìn xem dương lỗi nói, ba điều kiện, Cái tình tiết này lại để cho dương lỗi không khỏi nhớ tới tình tiết trong ỉ thiên đồ long ký, thời điểm triệu mẫn cho trương vô kỵ dung hát ngọc đoạn tục cao. Bất quá dương lỗi cũng không phải trương vô kỵ, mà kim liên này cũng không phải triệu mẫn. Ba điều kiện, nhiều lắm, hơn nữa vạn nhất ngươi đưa ra điều kiện là để cho ta xác nhân, lại để cho ta tự mình hại mình, hoặc là điều kiện hà khắc gì khác mà nói, ta đây chẳng phải là không xong, dương lỗi lắc đầu nói, trừ khi ngươi nói ra trước đã. Ta cảm thấy có thể được, như vậy sẽ đáp ứng ngươi, Kim Liên nghe vậy dở khóc dở cười, người này thật đúng là ngươi yên tâm, điều kiện của ta sẽ không để cho ngươi khó xử cũng sẽ không khiến ngươi tự mình hại mình, cũng không phải cho ngươi sát nhân cho dù cho ngươi sát nhân cũng là cái loại cùng hung cực ác chi nhân vậy ngươi nói một chút ba điều kiện của ngươi đi, Dương Lỗi nói thứ nhất, ta muốn ngươi giúp ta đã bại một người, Kim Liên nhìn xem Dương Lỗi nói, giúp ngươi đã bại một người điều này sao có thể Nếu như ngươi cũng đánh không lại, ta làm sao có thể, ngươi là vũ thần tam giai, mà ta mới vũ đế tam giai mà thôi, ở trong đó trên lệch bao nhiêu, không cần ta nói, chắc hẳn chính ngươi cũng rõ ràng, dương lỗi vội lắc đầu, nói giỡn, mình một vũ đế tam giai võ giả mà thôi, đi đối phó một vũ thần tam giai, hơn nữa còn là siêu cấp cường giả ngay cả không gian pháp tắc tu luyện giả cũng đánh không lại, đây chẳng phải là muốn chết, không, không. Ta đương nhiên không phải để cho ngươi hiện tại liền đi đánh thắng nàng, ngươi hiện tại tự nhiên không có khả năng đánh thắng được nàng đấy, ta nói là chờ ngươi về sau tu vi cường đại rồi, có thể đánh bại đối phương, lại đi, không phải hiện tại, Kim Liên lắc đầu nói, lời này lại để cho Dương lỗi nhẹ nhàng thở ra, tốt, nếu như là nói như vậy, ta đáp ứng ngươi, như vậy mới đúng nha, Kim Liên nhãn miệng cười, để cho Dương lỗi ngẩn ngơ, nụ cười này bách hoa cũng mất đi nhan sắc. Thật lâu Dương Lỗi mới hồi phục tinh thần lại, điều kiện thứ hai của ngươi là gì? Điều kiện thứ hai này, ta muốn một giọt huyết của ngươi." Kim Liên nói. Một giọt huyết? Dương Lỗi sửng sốt xuống, một giọt tinh huyết, nếu như là một giọt tinh huyết mà nói, như vậy đối với một võ giả mà nói, vẫn là thập phần trọng yếu đấy. Một vũ đế cấp võ giả tối đa chỉ hơn 10 tích tinh huyết mà thôi, mà tu vi Dương Lỗi so với vũ đế võ giả bình thường phải cường đại hơn nhiều, nhưng mà chỉ có thể ngưng tụ hơn 30 tích tinh huyết Hơn nữa tinh huyết tiêu hao, không chỉ là tiêu hao tu vi, càng quan trọng hơn là tiêu hao thọ nguyên, một người tinh huyết càng nhiều, như vậy ý nghĩa hắn thọ nguyên càng nhiều, một người tinh huyết tràn đầy, như vậy thọ nguyên của hắn cũng rất dài, trái lại một người tinh huyết khan hiếm, như vậy ý nghĩa tuổi thọ của hắn cũng đến cuối cùng rồi. Không phải, Dương công tử không cần phải lo lắng, ta không phải muốn một giọt tinh huyết của ngươi, một giọt huyết dịch bình thường là được, gặp Dương lỗi khẩn trương như thế, Kim Liên giải thích nói: Nàng tự nhiên cũng tinh tường tinh huyết đối với võ giả trọng yếu, một giọt tinh huyết đối với một võ giả mà nói quá trọng yếu, tinh huyết trực tiếp quan hệ đến về sau khả năng đạt tới độ cao như thế nào, Kim Liên nói lại để cho Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra, không phải cần tinh huyết là tốt rồi, vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi, nói xong Dương Lỗi bước ra một dọc huyết, hướng phía Kim Liên bay đi, tuy không biết nàng muốn máu của mình có gì dùng, nhưng trong nội tâm tinh tường, nếu như nàng muốn đạt được máu của mình cũng không phải một việc khó, tùy tiện cho mình vài nhát, cái kia mình không chảy ra mấy trăm giọt mới lạ, cho nên một giọt huyết mà thôi, không đáng kể chút nào. Giọt máu đỏ tươi kia bay đến trước mặt Kim Liên, chỉ thấy nàng theo tay vung lên, xuất hiện một cái bình ngọc trong suốt, đem một giọt huyết của Dương Lỗi kia hút vào. Ngươi nhớ kỹ chuyện ngươi đã đáp ứng ta a, đã có một giọt huyết này, ta liền có thể tùy thời tìm được ngươi, vô luận ngươi ở địa phương nào, cho dù ngươi chết, ta cũng có thể tìm được ngươi a. Kim Liên cười khanh khách nói, tùy thời đều có thể tìm được ta. Làm sao có thể, dương lỗi ngược lại là hiếu kỳ, chẳng lẽ nàng thật sự lợi hại như vậy, nương tựa theo một giọt huyết của mình là có thể tìm được sự hiện hữu của mình, dương lỗi còn nghĩ không ra cái bí pháp gì có thể làm được. Nếu thật là nói như vậy, như vậy cũng là có một phương pháp tìm người rất tốt, không chỉ có thể bằng vào giọt máu này tìm được ngươi, còn có thể biết rõ sinh tử của ngươi, Kim Liên nói, dương lỗi ngược lại là biết rõ. Nếu như dung nhập một tiên linh hồn chế thành nhân ngọc đặc thù, liền có thể biết rõ võ giả an toàn. Nếu như võ giả kia chết, như vậy nhân ngọc tương ứng hắn cũng sẽ tùy theo nghiền nát. Như vậy liền có thể biết được đối phương còn sống, an toàn hay không. Nếu như nhân ngọc nghiền nát liền có thể xác định người đã bị chết, tại sùng vũ đại lục bảy đại tiên tông, đều có loại nhân ngọc này. Đương nhiên đây cũng là phương pháp đối với một ít đệ tử hạch tâm trưởng lão mới sẽ sử dụng. Dù sao nhân ngọc này chế tác cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như tu vi đạt đến vũ thần cảnh giới, loại phương pháp này tự nhiên dễ dàng. Nhưng nếu như dưới vũ thần cảnh giới, như vậy thì khó khăn rồi. Ta không tin. Dương lỗi lắp đầu nói. Nếu như ngươi để cho ta lấy ra một tia linh hồn, biến thành nhân ngọc mà nói. Cái kia còn có thể. Nhưng chỉ dựa vào một giọt huyết dịch bình thường mà thôi. Căn bản không thể nào làm được. Ngươi có tin hay không không sao. Tóm lại đây là sự thật là được rồi. Kim Liên không chút nào để ý, chương 274, đàn kiến thối lui. 1. Điều kiện thứ 3 là cái gì? Dương lỗi không có tiếp tục ở vấn đề này dây dưa, mà là muốn biết điều kiện thứ 3. Kim Liên u oán nhìn xem Dương lỗi nói, như thế nào, chẳng lẽ Kim Liên không chịu nổi như vậy? Lại để cho Dương công tử chán ghét như vậy sao? Chẳng lẽ không nguyện ý cùng Kim Liên nhiều trong chốc lát, Dương lỗi tuy là người của hai thế giới, Nhưng thực sự chống đỡ không được tuyệt thế đại mỹ nữ như Kim Liên hấp dẫn, bề bộn ở trong lòng mặt niệm băng tâm quyết. Điều kiện thứ ba rốt cuộc là cái gì? Đối với dương lỗi biểu hiện, Kim Liên hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới dương lỗi định lực rõ ràng mạnh như vậy. Mỹ lực của mình, Kim Liên là rất rõ ràng, coi như là vũ thần cũng ngăn cản không nổi, mà dương lỗi rõ ràng không có chịu đựng ảnh hưởng gì. Đối với dương lỗi, Kim Liên là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, không chỉ là bởi vì chuyện kia. Cái điều kiện thứ ba này chờ sau khi ngươi hoàn thành điều kiện thứ nhất sẽ nói cho ngươi biết. Kim Liên lắc đầu nói, sau này hãy nói, cái này không tốt, dương lỗi nhìn xem nàng nói, nói giỡn, sau này hãy nói. Nếu lúc sau đổi thành một điều kiện để cho mình khó xử mà nói, cái kia mình chẳng phải là thảm rồi. Một cái điều kiện không biết là để cho người phiền muộn nhất đấy, tựa như trương vô kỵ lúc trước, sắp trở thành chú rể, mỹ nhân trong ngực rồi, lại bởi vì một câu của triệu mẫn cải biến. Cái này chẳng phải là khổ thân, ngươi không cần lo lắm, ta nói rồi, sẽ không để cho ngươi khó xử, nếu như đến lúc đó điều kiện của ta, cho ngươi không cách nào tiếp nhận mà nói, như vậy ngươi có thể cự tuyệt, Kim Liên nói, cái này còn không sai biệt lắm, bất quá chờ ta hoàn thành điều kiện thứ nhất, chỉ sợ không biết năm nào tháng nào, nói không chừng ta cả đời cũng làm không thành điều kiện thứ nhất của ngươi đây này. Nói như vậy, ngươi chẳng phải là thua lỗ, Dương Lỗi nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, Vượt quá dương lỗi dự kiến, Kim Liên lắc đầu nói, cái này là không thể nào, dùng tư chất của ngươi, đạt tới cấp độ kia bất quá là vấn đề thời gian, đương nhiên nếu quả thật là như thế, như vậy ta cũng nhận biết, bất quá tình huống như vậy căn bản không có khả năng phát sinh, Kim Liên ta chưa từng nhìn lầm người ha ha, ngươi ngược lại là rất tự tin, tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá từ tục tiểu là phải nói trước, nếu như yêu cầu của ngươi thật sự là quá mức vô lễ mà nói. Như vậy ta sẽ cự tuyệt đấy, Dương Lỗi lần nữa nhắc nhở, tự nhiên, Kim Liên gật đầu nói, như thế, chúng ta giao dịch xem như thỏa đàm rồi, không phải là có thể thả ta ly khai, sau đó ngươi cũng thực hiện điều kiện của ngươi, đem con dân của ngươi đều triệu trở về, Dương Lỗi nói, giao dịch, ngươi đem chuyện của chúng ta coi là giao dịch, Kim Liên sửng sờ, lại không nghĩ rằng Dương Lỗi vậy mà sẽ nói như vậy, thật làm nàng cảm thấy mới lạ, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Dương lỗi hỏi ngược lại, giao dịch liền giao dịch, bất quá, bất quá cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn có việc, Kim Liên giảo hoặc cười cười, trong miệng nói, trước khi ngươi là rất có tự tin, ta muốn nhìn một chút, ngươi là đến cùng có biện pháp nào đào thoát thiên địa lao tù của ta, nếu như ngươi có thể chạy đi mà nói, ta có thể miễn mất một cái điều kiện nha, miễn trừ một cái điều kiện. Chỉ cần ta có thể chạy ra thiên địa lao tù của ngươi, Dương lỗi sửng sờ một chút, đúng vậy. Chỉ cần ngươi có thể chạy ra thiên địa lao tù mà nói, ta liền có thể diệt trừ một yêu cầu, chỉ cần ngươi đồng ý hai cái yêu cầu trước của ta là được, điều kiện thứ ba có thể thủ tiêu, kim liên trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, tốt, đã như vậy, ta đồng ý, đã có sự tình tốt như vậy, mình không có lý do gì không đáp ứng, mặc dù mình thất bại, cũng không có tổn thất gì, nếu như mình thành công rồi, như vậy mình liền thiếu một sự kiện, hơn nữa chuyện này vẫn là không biết đấy, như thế. Cớ sao không làm, quy tắc rất đơn giản, vô luận ngươi dùng biện pháp gì cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể chạy ra thiên địa lao tù, như vậy coi như là ngươi chiến thắng, ân, nếu như ngươi ở trong một giờ, không có thể đào thoát mà nói, như vậy ngươi thua, ngươi còn có dị nghị gì không? Kim Liên nhìn xem Dương Lỗi nói, không có dị nghị, Dương Lỗi gật đầu nói, vậy thì tốt, không có dị nghị mà nói, hiện tại có thể bắt đầu, Kim Liên nói ra, Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Đối với tuyệt kỹ trốn chạy để khỏi chết của mình, thuấn tức thiên lý vẫn là rất tự tin đấy, mặc dù là ở trong cửu cực huyền lôi trận, mình cũng có thể tới đi tự nhiên, căn bản không có cái gì có thể trói buộc được. Nếu như là trước kia mình còn không có đột phá đến vũ đế cảnh giới, có lẽ dương lỗi còn có thể lo lắng, mình trốn không thoát nơi đây, nhưng hiện tại tu vi của mình đã đạt đến vũ đế cảnh giới, hơn nữa còn là vũ đế tam giai, thi triển thuấn tức thiên lý, có lẽ không có khó khăn gì. Thuấn tức thiên lý, Đinh, người chơi xin chú ý, hiện tại ở vào không gian đặc thù, không thể sử dụng thuấn tức thiên lý tiến hành truyền tống, nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở, dương lỗi lắp bắp kinh Hãi mình vậy mà không thể sử dụng thuấn tức thiên lý tiến hành truyền tống, điều này cũng ý nghĩa nếu như Kim Liên không cho mình đi ra ngoài mà nói, như vậy mình căn bản cũng không có biện pháp ly khai, dương lỗi quá mức giật mình rồi, cho tới nay, dương lỗi đều cho rằng thuấn tức thiên lý kia có thể từ bất kỳ địa phương nào đào thoát không nghĩ tới lần này rõ ràng bị nhốt trong thiên địa lao tù, một lần dương lỗi chưa từ bỏ ý định. Thuấn tức thiên lý, đinh, người chơi xin chú ý, bởi vì người chơi hiện tại ở vào trong không gian đặc thù, cho nên không thể sử dụng thuấn tức thiên lý tiến hành truyền tống, quả nhiên vẫn không thể truyền tống, thuấn tức thiên lý không dùng được, chẳng lẽ mình thật muốn nhận thua? Bất đắc dĩ dương lỗi ngồi xuống, ấn mở hệ thống, hy vọng bên trong hệ thống có thể tìm được biện pháp giải trừ thiên địa lao tù này. Dương lỗi không phải người đơn giản nhận thua, chỉ cần không đến một khắc cuối cùng, sẽ không nhận thua, hối đoái hệ thống, một đường tra xem xuống dưới, kỹ năng có thể bài trừ không gian phong tỏa, thiên địa lao tù này có lẽ coi như là một loại kỹ năng không gian phong tỏa, nhưng để cho dương lỗi thất vọng chính là, hệ thống vô luận là sơ cấp, trung cấp, hay là cao cấp kỹ năng, đều không có thể phá giải thiên địa lao tù này, kỹ năng không có, như vậy còn có phù triện, đúng, phù triện, Phù trận cũng có khả năng bài trừ Thiên Địa Lao tù này, đừng nói, thật đúng là có hai loại phù trận có thể phá giải Thiên Địa Lao tù, một loại là Linh hư phù, một loại khác là xuyên thấu phù, bất quá hai loại phù trận đều là 10 tinh linh phù, 10 tinh linh phù, cần điểm tích lũy hối đoái có thể nói là một cái giá trên trời, hai cái phù trận này, trong đó rẻ hơn một chút cũng cần 1500 vạn điểm tích lũy. Chương 275, đàn kiến thối lui. 2 Nếu như không phải đầu căng gân, ai cũng sẽ không ngốc đến dùng 1.500 vạn điểm tích lũy giá trị đi hối đoái một tấm phù triện đến phá giải thiên địa lao tù của Kim Liên. Đương nhiên nếu như nói Kim Liên bây giờ còn là địch nhân của mình mà nói, cái kia lại khác. Nhưng hiện tại vấn đề là, Kim Liên đã cùng mình đạt thành hiệp nghị, cho nên không cần phải làm ra tổn thất vô vị, cho nên dương lỗi cũng không có ý định thủ thắng, ngồi xuống khôi phục chân khí bản thân, trước kia mình khôi phục hơn phân nữa. Bất quá lại không có triệt để khôi phục, vừa vặn mượn nhờ cơ hội hiện tại khôi phục một chút, một giờ sau, thân ảnh tuyệt mỹ của Kim Liên hiện ra ở trước mặt dương lỗi, thế nào, một giờ đã đến a nếu như ngươi còn không có cách nào đánh vỡ thiên địa lao tù đi ra ngoài mà nói, như vậy ngươi coi như thua, dương lỗi mở mắt, đứng dậy, ngươi thắng, ta nhận thua, ngươi nhận thua, nghe được dương lỗi nói, Kim Liên ngược lại là kinh ngạc không thôi, ở trong mắt nàng. Dương lỗi hẳn không phải là loại người đơn giản nhận thua, trên thực tế, tính cách của Dương lỗi cũng đúng là như thế, nhưng mà đột nhiên nhận thua, lại làm cho Kim Liên thập phần ngoài ý muốn, ta nhận thua, Dương lỗi nhẹ gật đầu, kỳ thật ta có thể phá vỡ thiên địa lao tù của ngươi, bất quá hao phí một cái giá quá lớn, hoàn toàn không cần phải, bởi vì ta coi như là thất bại, cũng không có tổn thất gì. chấm chấm chấm Kim Liên bó tay rồi. Như thế nào cũng thật không ngờ Dương Lỗi rõ ràng cấp ra một đáp án như vậy, tốt rồi, hiện tại đưa ta đi ra ngoài, Dương Lỗi miễn cười nói, tốt, hiện tại ta đưa ngươi đi ra ngoài, bất quá ngươi phải nhớ kỹ ngươi đáp ứng điều kiện của ta, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Kim Liên giải trừ tuyệt kỹ thiên địa lao tù của mình, lập tức Dương Lỗi cảm giác trước mặt mình nhoán một cái, liền hiện ra ở trên lục địa rộng lớn, tại đây đúng là phía sau núi Dương Gia. Vốn là Kim Sí Phi Thiên Nghĩ rậm rạp chằng chịt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng cảnh tượng Thương Di thê lương lưu lại trước mắt, nguyên bàn phía sau núi Dương gia nhất phiến sinh cơ phùng vinh, hôm nay lại bởi vì vô số Kim Sí Phi Thiên Nghĩ kia, biến thành một bộ dáng như vậy, để cho Dương Lỗi cảm thán, đồng thời không khỏi kinh ngạc lực phá hoại của Kim Sí Phi Thiên Nghĩ. 10 phút sau, Dương Lỗi về tới Dương gia, trở về rồi, trở về rồi, Dương Lỗi trở về rồi, chứng kiến thân ảnh Dương Lỗi Mọi người dương gia nguyên một đám hưng phấn vô cùng, hôm nay dương lỗi là dương gia nhất đại công thần, nếu như không có hắn, nguy cơ kim sý phi thiên nghĩ này còn không biết khi nào mới có thể giải trừ, thậm chí toàn bộ dương gia cũng có thể hủy diệt ở dưới công kích khủng bố của chúng, tiểu lỗi, ngươi trở về rồi, không có bị thương chứ, chứng kiến cháu trai mình bình yên vô sự về tới gia tộc, trong mắt dương vô địch hơi có chút ước ác, hắn là anh hùng cả dương gia, nếu như không có hắn mà nói toàn bộ dương gia hậu quả không thể lường được, không có, ta không sao, gia gia ngươi cứ yên tâm, dương lỗi cười nói, hảo tiểu tử, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, đúng rồi, tiểu lỗi, ngươi là như thế nào để cho những con kiến nhỏ kia thối lui, hẳn không phải là đánh chết nghỉ hoàng, nếu như đánh chết nghĩ hoàng mà nói, những tiểu côn trùng kia chắc có lẽ không có tổ chức lui về phía sau như vậy, tất nhiên sẽ loạn thành một bầy, dương vô ngân nhìn xem dương lỗi nói, tứ gia gia, Kỳ thật, thật ra là bởi vì ta cùng Nghĩ Hoàng đã đạt thành hiệp nghị mà thôi. Bởi vì như thế, Nghĩ Hoàng mới đồng ý triệu tập tất cả kim sĩ phi thiên nghĩ Dương Lỗi Nghĩ Nghĩ nói ra, đạt thành hiệp nghị. Dương Vô Địch cùng Dương Vô Ngân đều sửng sờ, như thế lại để cho hai người kinh ngạc. Không chỉ là hai người, mọi người khác cũng là kinh ngạc không thôi, đều có chút khó có thể tin. Ân, đạt thành hiệp nghị, Dương Lỗi gật đầu nói, là cái hiệp nghị gì? Dương Vô Ngân tính có chút gấp, lập tức lại hỏi. Nhưng Dương Vô Địch lại mở miệng nói, tại đây nói chuyện bất tiện, chúng ta trở về rồi hãy nói, nói xong Dương Vô Địch liền kéo tay Dương Lỗi, hướng phía Dương gia chủ viện đi đến, trên đường đi Dương Lỗi cũng không nói gì, bất quá trong lòng thì cân nhắc, mình lát nữa nên giải thích như thế nào, dù sao mình cùng ba điều kiện của Kim Liên là không thể nói ra, hơn nữa coi như là nói ra, bọn hắn cũng không nhất định sẽ tin tưởng, tiểu lỗi, người trung thực nói cho chúng ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dương vô địch nhìn xem Dương lỗi nói, chuyện này quá trình là như vậy, ta không phải sử dụng ẩn thân phù đi đánh chết Nghĩ Hoàng sao. Nhưng lúc ta tìm được Nghĩ Hoàng, thi triển tuyệt kỹ mạnh nhất đánh lén nàng, lại không nghĩ rằng đã thất bại, bị nàng vây khốn. a Dương vô địch cùng Dương vô ngân nghe xong trong lòng căng thẳng, ngươi. Nàng không có bắt ngươi như thế nào chứ, Dương lỗi lắc đầu nói, không có, nàng không làm gì được ta, nếu không ta đã không về được, dừng một chút. Dương lỗi nói tiếp, kỳ thật chúng ta đều sai rồi Tu vi nghĩ hoàng kia cũng không phải võ thánh cảnh giới mà là vũ thần, hơn nữa còn là vũ thần tam giai Hai người dương vô địch nghe vậy ngược lại hút miệng khí lạnh Một nghĩ hoàng vũ thần cảnh giới Như vậy nghĩ hoàng này sẽ là tồn tại cường đại cỡ nào Nếu như nàng thật sự muốn hủy diệt dương gia mà nói Đó là một chuyện cực kỳ dễ dàng Nghĩ đến trước kia nghĩ hoàng hẳn là lưu tình rồi Cái kia về sau lại xảy ra chuyện gì Nàng là thế nào đáp ứng lui binh Hơn nữa thả ngươi trở về Đây cũng là vấn đề mấu chốt Hai người mắt nhìn chầm chầm vào dương lỗi Dương lỗi lắc đầu nói Ta cũng không rõ ràng lắm Nàng chỉ là để cho ta đáp ứng nàng ba điều kiện Chờ ta có năng lực rồi Hoàn thành ba điều kiện này là được Chỉ đơn giản như vậy Hai người dương vô địch lập tức vẻ mặt khó hiểu Này làm người quá hoài nghi Chỉ cần dương lỗi đáp ứng 3 điều kiện là có thể Cảm giác quá mức dễ dàng Dương lỗi nhẹ gật đầu Chỉ đơn giản như vậy, nàng sẽ không sợ ngươi đổi ý không làm sao, dương vô ngân nhìn xem dương lỗi nói ra, ta lúc ấy cũng nói như vậy, bất quá nàng nói, nếu ta đổi ý mà nói, như vậy tự gánh lấy hậu quả, dương lỗi bất đắc dĩ nói, dương vô địch nghe xong, cũng thế, nghĩ hoàng kia là người nào, vũ thần tam giai cường giả, hơn nữa có nhiều thủ hạ như vậy, nếu như dương lỗi đổi ý mà nói, cho dù không thể đối phó dương lỗi, nhưng toàn bộ dương gia liền thảm rồi. Nàng muốn phá hủy dương gia bất quá là sự tình một câu, ở trong mắt nàng, cái dương gia một trong bốn đại gia tộc của Càng Nguyên Quốc này, thật đúng là không đủ xem đấy. chấm, chấm, chấm. Dương gia nguy cơ là giải trừ rồi, nhưng mà nguy cơ cả Càng Nguyên Quốc lại vẫn như cũ còn. Chương 276, Tình cảnh của Càng Nguyên Quốc Hôm nay Càng Nguyên Quốc đã là lòng người bàn hoàng, bốn phía đều có người trốn chạy để khỏi chết, toàn bộ Yên Sơn đã trở thành tấm địa của người bình thường. Người bình thường một khi tiến vào Yên Sơn mà nói, không có một cái nào có thể sống. Mà nhiệm vụ của Dương Lỗi cũng mới hoàn thành một bộ phận mà thôi. Toàn bộ nhiệm vụ muốn hoàn thành còn không biết lúc nào. Ma thú ở chỗ sâu trong Yên Sơn cường đại cỡ nào? Dương Lỗi không rõ ràng lắm. Nhưng có thể khẳng định chính là, lần này bên trong ma thú bạo động thần thú tự hồ không ít. Trước khi Dương Lỗi cũng từng từ chỗ kim liên đạt được không ít tin tức. Lần này Yên Sơn ma thú bạo động, dẫn đầu chính là năm thần thú. Nàng xem như một cái, hôm nay nàng rút đi, như vậy liền chỉ còn lại có bốn người, nhưng bốn người này đều rất khó đối phó, trong đó đầu lĩnh chính là một hổ yêu, gọi là thiên vương hổ, tu vi vũ thần đại viên mãn cực kỳ khủng bố, có thể nói, nếu như lão gia hỏa của bảy đại tiên tông không xuất động mà nói, không ai sẽ là đối thủ của hắn, mà đổi thành ba người khác cũng không kém, một viên hầu vũ thần ngũ dai, một quán trư vũ thần tam giai Một cái khác chính là Lan Chu Vũ Thần cấp hai thân mang kịch độc, bốn người này một cái cũng khó đối phó, viên hầu bạo ngược, là một cái phần tử bạo lực điển hình, lực lớn vô cùng, tính hủy diệt cực kỳ, mà Vũ Thần Tam Giai Quán Trư thì am hiểu động địa, bản thể Quán Trư vốn là một loại động vật ăn thịt thượng cổ cấp thấp, bất quá Quán Trư này bởi vì đã nhận được một quả yêu đang cường giả, để cho hắn biến thành ma thú cường đại, hôm nay kinh nghiệm hơn 200 năm thời gian, thành tựu Vũ Thần. Thực lực không phải chuyện đùa, để cho người lo lắng nhất chính là Lan Chu kia, độc thuật cực kỳ biến thái, mặc dù mới vũ thần cấp 2, nhưng dù là chống lại vũ thần hậu kỳ cảnh giới võ giả, cũng không rơi vào thế hạ phong chút nào, thậm chí ẩn ẩn chiếm cứ ưu thế, cái này cũng là bởi vì độc thuật của nàng cực kỳ khủng bố, độc thuật của nàng cũng không phải độc sư bình thường thi triển đơn giản như vậy, độc sư bình thường độc thuật đối với vũ thần cảnh giới căn bản không tạo được tổn thương gì. Mà Lan Chu độc mị lại bất đồng, độc thuật của nàng đối với vũ thần hậu kỳ cường giả cũng có thương tổn không nhỏ, đối với vũ thần đồng cấp, hơi không cẩn thận là có thể bị đánh chết, mà hôm nay càng nguyên quốc căn bản cũng không có mấy vị vũ thần, hôm nay tính cả dương hữu, tăng thêm lão gia hỏa càng gia kia, còn có vị kia của triệu gia cũng đột phá, bất quá là ba vị vũ thần mà thôi, hơn nữa ba vị vũ thần đều chẳng qua là vũ thần sơ kỳ mà thôi. Muốn đối phó bốn người kia căn bản không có bất luận khả năng gì, bất quá may mắn đã nhận được tin tức, huyền cơ môn muốn phái đệ tử tới xử lý chuyện này, mặt khác còn có lục đại tiên tông đệ tử khác, nếu như bảy đại tiên tông cũng xử lý không được chuyện này mà nói, như vậy dương lỗi cũng không lời nào để nói rồi, bất quá dương lỗi tin tường, lần này ma thú bạo động không chỉ riêng là càng nguyên quốc, yên sơn to lớn, cùng nó giáp giới không chỉ một càng nguyên quốc mà thôi, mặt khác còn có mấy quốc gia khác. Đương nhiên tại Sùng Vũ Đại Lục, quốc gia lớn nhất là Càng Nguyên Quốc, mặt khác bởi vì Yên Sơn tới gần Càng Nguyên Quốc nhất, hơn nữa phạm vi giáp giới phổ biến nhất, cho nên lần này ma thú bạo động, Càng Nguyên Quốc có thể nói là chủ chiến trường, cho nên đệ tử Bảy Đại Tiên Tông tại Càng Nguyên Quốc tập trung cứu viện hẳn là tối đa. Mà dương lỗi hy vọng nhất chính là, lần này có thể đến mấy siêu cấp cao thủ, nóc ao mấy tên biến thái, đừng tới một đống tôm tép nhảy nhép nếu không... Đoán chừng còn chưa đủ khai vị cho bốn gia hỏa kia. Chính mình muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hàng đầu đúng là phải giải quyết bốn gia hỏa kia. Nhất là thiên vương hổ mạnh nhất. Chỉ cần giải quyết hắn. Như vậy nhiệm vụ ma thú bạo động lần này coi như là hoàn thành. Ba người còn lại tuy cường hãng. Nhưng đã không có thiên vương hổ dẫn đầu. Liền không đủ gây sợ rồi. Bất quá muốn thu thập hắn. Đối với dương lỗi hiện tại mà nói giống như nói chuyện hoang đường viễn vong. Căn bản không có khả năng. Trừ khi hệ thống xuất hiện một loại tất sát kỹ tuyệt cường, hoặc là một loại tất sát phù triện, ám khí, ví dụ như dương lỗi ở thời điểm vũ sư cảnh giới lấy được bạo vũ lê hoa châm, bạo vũ lê hoa châm kia ở thời điểm vũ sư cảnh giới có thể đánh chết vũ đế, mà hiện tại mình đạt đến vũ đế, nếu như có thể đạt được một loại ám khí cường hãng mà nói, có lẽ còn có thể, nhưng dương lỗi biết rõ, đây bất quá là nói chuyện hoang đường viễn vong mà thôi, ở trong đồ vật mình đạt được. Còn có vật phẩm bên trong hệ thống có thể hối đoái, cũng không phải là không có đồ vật có thể nhất kích tất sát, đối phó vũ thần đại viên mãn cũng có, đó chính là tử điện lôi kích pháo, đó là một loại vũ khí cực kỳ cường hẳn, như hỏa tiễn thời điểm mình tại địa cầu, bất quá thứ này cần chính là linh thạch làm nguồn năng lượng, hơn nữa cần hối đoái điểm tích lũy nhiều lắm, trọng vẹn cần 1.5 tỷ, không sai, không phải 15 vạn, cũng không phải 1.500 vạn. Mà là cần suốt 1.5 tỷ điểm tích lũy. Ở trước kia, dương lỗi có thể chứng kiến vật phẩm điểm tích lũy hối đoái tối đa cũng chỉ là một ức mà thôi. Hôm nay ở trong đó xuất hiện đồ vật 1.5 tỷ điểm tích lũy hối đoái. Lại để cho dương lỗi nhất hết cả bi không thôi. Thứ này quá phù hợp tình huống hiện tại rồi. Nếu như mình có thể hối đoái đi ra mà nói, thu thập một vũ thần đại viên mãn cũng như chém dưa thái rau, dễ dàng. Như vậy mình có thể rất nhanh thăng cấp đến võ thánh thậm chí là vũ thần cảnh giới, chẳng qua hiện nay điểm tích lũy của mình quá ít, căn bản không cách nào hối đoái, thứ này không phải là có chủ tâm câu dẫn mình sao. Cái hệ thống này thật sự là quá ghê tẩm, dương lỗi tức giận không thôi, như vậy có vật gì đó khác không? Dương lỗi nghĩ nghĩ, có thể dùng được, liền chỉ có một dạng, đó chính là sử dụng ngọa long túy luyện chế ra thuốc mê cường đại, có thể mê đảo vũ thần đại viên mãn cảnh giới, bất quá đáng tiếc chính là... Dương lỗi hôm nay tu vi quá yếu, luyện chế thuốc mê này tự nhiên là độc sư chủ chức nghiệp, đương nhiên y sư cũng được, mặt khác luyện đan sư cũng có thể làm được, nhưng y sư cùng luyện đan sư muốn luyện chế những cái này mà nói, quá khó xử rồi, cần so với độc sư cao hơn 3 cấp độ mới có thể luyện chế, luyện chế độc dược mà nói, độc sư thích hợp nhất, bất quá tuy dương lỗi đã lấy được độc kinh, tu luyện kịch độc thuật, nhưng không có trở thành độc sư chính thức. Húng hồ luyện chế loại khói mê này cần đạt tới độc sư cao cấp mới có thể, coi như là mình trở thành độc sư, cũng không được, chương 277, Ma Vân Tông, Tê Hồn Cốc. Loại khói mê này gọi là thần tiên đảo, loại khói mê này mặc dù là thần tiên cũng khó địch, tuy khoa trương một ít, nhưng hoàn toàn chính xác thật là một loại khói mê rất lợi hại, có thể mê đảo vũ thần, tự nhiên không phải bình thường, đáng tiếc chính là, mình hiện tại không cách nào luyện chế ra, nghĩ nghĩ, Không biết lão tử quỷ có biện pháp có thể giải quyết hay không? Tiến vào sân nhỏ của lão tử quỷ, lúc này cách mấy ngày, mình đồng ý hai bình túy sinh mộng tử tử cũng là thời điểm thực hiện rồi. Dương lỗi lần nữa từ bên trong hệ thống hối đoái hai đàn, còn thừa lại một vò rượu, có thể cho hạ trúc các nữ sử dụng. Lâm lão, thiếu gia tiến đến, đây là túy sinh mộng tử tử ngươi cần. Dương lỗi trực tiếp lấy ra hai đàn kia, sớm đã chuẩn bị tốt rồi, thật tốt quá, thật tốt quá. Lão tử quỷ không chút nào khách khí Hai tay động tác nhanh đến làm cho người khó có thể tin Hắn rốt cuộc là như thế nào lấy đi Dương lỗi cũng không có nhìn rõ ràng Tốc độ thật sự là quá nhanh Quá kinh người túy sinh mộng tử tử A Lão tử quỷ cẩn thận từng ly từng tí nâng trong tay Một vò sớm đã để vào trong không gian trữ vật Sợ bị người cầm đi Lâm lão A A Thiếu gia Ngươi còn có chuyện gì sao Phục hồi tinh thần lại Lão tử quỷ đem vào rượu còn lại kia bỏ vào trong trữ vật không gian. Đối với lão tử quỷ biểu lộ, dương lỗi cười cười, cũng không thèm để ý. Chỉ cần hắn ưa thích rượu ngon, như vậy là một chuyện tốt. Mình có thể hối đoái ra rất nhiều rượu ngon đến hấp dẫn hắn. Từ chỗ của hắn đạt được vật gì đó mình muốn, tự nhiên là có sự tình đấy. Ta muốn hỏi một chút, lâm lão có biện pháp có thể đối phó bọn người thiên vương hổ hay không? Nếu như bằng vào tu vi của ta mà nói, căn bản không có khả năng đánh lui bọn chúng. Mặc dù là hoàng thất càng nguyên quốc, tăng thêm 4 đại gia tộc còn có tất cả thế lực lớn toàn bộ xuất động cũng không có khả năng, tuy dương lỗi không rõ ràng lắm lai lịch lão tử quỷ, nhưng trước kia hắn nói, không thể nghi ngờ là nói với mình, hắn đối với ma thú bạo động lần này hiểu rất rõ, thậm chí có thể sẽ có biện pháp giải quyết ma thú bạo động lần này, hoặc là, cho dù không có cách nào, cũng khẳng định biết rõ nhược điểm bọn người thiên vương hổ này, tôn tử binh Pháp từng nói, biết mình biết người bách chiến bách thắng. Chỉ cần có thể biết rõ nhược điểm của đối phương Đúng bệnh hốt thuốc Như vậy xác suất chiến thắng liền lớn Lão tử quỷ cầm lấy hồ lô rượu uống một hớp Rượu này tự nhiên không phải tuyệt thế rượu ngon Túy sinh mộng tử tử kia Bất quá cũng là một loại hảo tử khó được Dương lỗi đã từng uống qua Buông hồ lô ra Lão tử quỷ mới chậm rãi nói Thiếu gia không cần sốt ruột Bọn người thiên vương hổ này Không phải là thiếu gia có thể đối phó Bất quá thiếu gia lại không tất yếu lo lắng Mấy gia hỏa thiên vương hổ này, sẽ có người xử lý, cho nên thiếu gia chỉ cần kiên nhẫn chờ là được, chờ đợi, đúng vậy, là chờ đợi, người thất đại môn phái, ta nghĩ cũng sắp đến rồi, lần này bọn hắn sẽ phái ra đệ tử kiệt xuất, lão tử quỷ nói, chân truyền đệ tử, đúng vậy, là chân truyền đệ tử, đương nhiên cũng có khả năng là hạch tâm đệ tử lợi hại hơn, lão tử quỷ đạo, chân truyền đệ tử còn có hạch tâm đệ tử, hạch tâm đệ tử này vẫn còn trên chân truyền đệ tử. Dương lỗi nghe xong bó tay rồi, nghe nói qua hạch tâm tuyển thủ, còn thật sự chưa nghe nói qua cái gì hạch tâm đệ tử đấy, hạch tâm đệ tử đều là từ trong hàng chân truyền đệ tử sinh ra, thực lực hạch tâm đệ tử thậm chí có thể so sánh với môn phái trưởng lão, lão tử quỷ giải thích nói, cho nên thiếu gia ngươi tiến nhập huyền cơ môn, muốn được coi trọng, nhất định phải trở thành hạch tâm đệ tử, như vậy mới có thể đạt được tài nguyên tốt nhất, đãi ngộ tốt nhất, đối với Dương lỗi mà nói trở thành hạch tâm đệ tử còn không được, mục tiêu của hắn là huyền cơ môn tông chủ vị, nắm giữ huyền cơ môn, sẽ là một nước cờ trọng yếu để mình nắm giữ sùng vũ đại lục, nếu như ngay cả huyền cơ môn cũng không thể nắm giữ mà nói, như vậy làm sao có thể nắm giữ được sùng vũ đại lục, không nói những chuyện này, ta muốn hỏi một chút, nếu như đến lúc đó bọn hắn căn bản không có biện pháp giải quyết thiên vương hổ này thì sao? Cái kia lại nên như thế nào? Dương lỗi đợi không được quá nhiều thời gian, Bởi vì nhiệm vụ có yêu cầu, phải ở trong vòng một tháng hoàn thành nhiệm vụ ma thú bạo động lần này, bằng không thì coi như là nhiệm vụ thất bại, khi đó, mình chẳng phải là lỗi lớn rồi, ta không có cách nào, thực lực thiếu gia ngươi quá yếu, căn bản không cách nào là đối thủ của thiên vương hổ, lão tử quỷ nghĩ nghĩ lắc đầu nói, như vậy, như vậy lâm lão, ngươi có thể tự mình động thủ một lần, ta nghĩ thiên vương hổ kia tuy cường đại nhưng lấy thực lực của lâm lão ngươi muốn sửa chữa bọn hắn còn không phải chuyện dễ dàng, không được, cái này tuyệt đối không được, ta không thể ra tay, lão tử quỷ vội nói, vì cái gì không thể ra tay, dương lỗi khó hiểu, không thể là không thể, không có nhiều lý do như vậy, chờ tu vi ngươi đạt đến cấp độ kia, liền sẽ biết rồi, lão tử quỷ nói, lão tử quỷ không chịu nói, dương lỗi cũng là thập phần bất đắc dĩ, như vậy, ta muốn lâm lão giúp ta một việc, không biết có phải là có thể hay không, Dương lỗi nghĩ nghĩ lại nói, cái gì, thiếu gia mời nói, nếu như lão nô có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ, đương nhiên nếu như thiếu gia muốn lão nô đi đối phó bọn người thiên vương hổ mà nói, cái kia cũng không cần mở miệng, lão tử quỷ nói, không phải cái này, ta muốn biết lâm lão phải chắn biết luyện dược hay không, ân, luyện chế độc dược, dương lỗi ngữ khí thập phần chăm chú nhìn lão tử quỷ, nếu như hắn có thể trợ giúp luyện chế thần tiên đảo kia mà nói. Muốn đối phó bọn người thiên vương hổ liền có biện pháp rồi người muốn dùng độc Dương lỗi gật đầu Dùng độc Ngươi có biết Lan Chu độc mị kia căn bản chính là độc sư cao cấp Hạ độc đối với bọn họ căn bản không tạo nên bất kỳ tác dụng gì Lão tử quỷ lắc đầu nói Dù cho ta biết luyện chế độc dược Cũng không có cách nào hạ độc được một vị độc sư cao cấp Lại càng không cần phải nói Ta căn bản là không biết luyện chế độc dược gì Nếu như là luyện đang mà nói Ta còn biết một điểm Dương lỗi không khỏi trợn trắng mắt, nếu luyện đang mà nói, còn dùng ngươi tới giúp ta, đối với luyện đang cái hạng này, dương lỗi là tự tin không thôi, tại sùng vũ đại lục, luyện chế ra đang dược phẩm chất tuyệt đối không có khả năng sẽ so với mình càng mạnh hơn nữa, đã như vậy, quên đi, dương lỗi hít một hơi thật sâu nói, chương 278, cửu tinh Liên Châu. 1. Lão tử quỷ gặp tình huống như vậy, không khỏi nói, thiếu gia ngươi làm gì lo lắng. Nếu như ta không có đoán sai, buổi tối hôm nay đệ tử bảy đại tiên tông nên chạy đến, cái thứ nhất hẳn là huyền cơ môn, tiếp theo liền là ma môn ma vân tông, ma vân tông, ma đạo. Đây cũng là một trong bảy đại tiên tông sao? Cái này cũng quá vô nghĩa rồi, dương lỗi lắp bắp kinh hải, ma vân tông này nghe xong cũng không phải là danh tự tiên đạo chính phái gì, ma vân tông không phải một trong bảy đại tiên tông, nhưng thực lực ma vân tông lại không phải chuyện đùa. Bất quá bởi vì đệ tử Ma Vân Tông đều là vừa chính vừa tà, tăng thêm cái tên Ma Vân Tông này, cho nên không có đem Ma Vân Tông xếp vào tiên đạo môn phái, nếu như đổi lại danh tự mà nói, như vậy sùng vũ đại lục bảy đại tiên tông sẽ biến thành tám rồi, mà đệ tử Ma Vân Tông tuy vừa chính vừa tà, bất quá Ma Vân Tông tại sao muốn ở sự tình này lẫn vào một cước, như vậy cũng không phải ta có thể biết đến rồi, lão tử quỷ biểu lộ xem ra giống như là có chút nghi hoặc, lại để cho dương lỗi ngạc nhiên rồi. Ma Vân Tông này rốt cuộc là môn phái dạng gì Lần này lại là vì cái gì Ma Vân Tông Ma Đạo cũng xúc động Như vậy Tê Hồn Cốc phải chăng cũng có người xúc động hay không Dương lỗi là nhớ rõ Ban đầu ở thời điểm đấu giá huyền cơ môn thăng tiên lệnh Nghe được tin tức có quan hệ Tê Hồn Cốc Tê Hồn Cốc này đến cùng là lai lịch gì Thực lực cường hãn Không e ngại huyền cơ môn Thậm chí có thể cùng huyền cơ môn Bảy đại tiên tông bình khởi bình tọa Lâm lão nên biết Tê Hồn Cốc Không biết tê hồn cốc này cũng sẽ có động tác hay không, dương lỗi nói, tê hồn cốc, Ngươi đối với tê hồn cốc hiếu kỳ, lão tử quỷ không khỏi kinh ngạc liếc nhìn dương lỗi, người gặp mặt người tê hồn cốc. Cùng bọn họ từng có tiếp xúc, dương lỗi lắc đầu, nghe nói mà thôi, lần trước ở huyền cơ môn thăng tiên lệnh đấu giá hội biết đến, nghe nói tê hồn cốc này thực lực cường hãng, thậm chí không kém sùng vũ đại lục 7 đại tiên môn, cho nên có lòng hiếu kỳ, cái tê hồn cốc này đến cùng là tồn tại dạng gì Người tê hồn cốc hành vi cực kỳ quỷ dị, tu vi cũng cường hoành vô cùng, chuẩn tắc hành vi của bọn hắn là, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta diệt cả nhà. 3.000 năm trước có người trêu chọc người tê hồn cốc, hơn nữa còn là một môn phái không nhỏ, thực lực mặc dù so với 7 đại tiên tông yếu, nhưng lại không yếu quá nhiều, bởi vì trêu chọc tê hồn cốc, cho nên bị diệt môn, từ nay về sau tê hồn cốc thanh danh đại chấn, bên ngoài yên sơn. Nhân loại võ giả cùng ma thú đang dằn co lấy, trong đó dẫn đầu chính là bốn đại gia tộc cùng hoàng thất cao thủ, ba vị vũ thần, dương hữu, triệu gia lão tổ, càng gia lão tổ, dương lỗi vừa đuổi tới, liền nghe được tiếng gầm gừ rống to, tiếng công, tiếng công, trống trống trống trống, đạp đạp, đạp đạp, đội đội ma thú, có tổ chức hướng phía phòng tuyến của nhân loại võ giả trùng kích tới, giống như quân đội, bước đi cực kỳ chỉnh tề, làm dương lỗi kinh ngạc không thôi. Mà xa xa bốn người đứng ở chỗ cao, đặc biệt dễ làm người khác chú ý, một người trong đó thân hình cao lớn, trên trán có một chữ vương vàng ống ánh đặc biệt dễ làm người khác chú ý, đó chính là thiên vương hổ, vũ thần đại viên mãn cường giả, về phần ba người khác, không cần nghĩ cũng biết đây là quán trư, viên bạo, còn có chu độc mị, quán trư là thứ mập mập lùng thấp, hoặc nhìn giống như là một con heo, mà viên bạo thì là một con khỉ đột khổng lồ, chu độc mị kia là một nữ tử thiên kiều bá mị. Thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng, bỗng nhiên xa xa đội ngũ ma thú một mảnh hỗn loạn, tiếng chém giết truyền tới, chỉ thấy một đạo bạch quan bá đạo hiện lên, vô số ma thú chết tổn thương, dương lỗi dương mắt nhìn lên, trong nội tâm vui vẻ, cái kia đúng là thiên nhất trường lão, viện binh, là viện binh của chúng ta đến rồi, đám võ giả nhân loại thấy được viện binh của mình, nguyên một đám cao hứng không thôi, lúc này lại nghe đến một tiếng thét dài, tiếng kêu gào này đúng là do thiên vương hổ kia phát ra, sau một tiếng thét dài này, Tất cả ma thú đều lui về phía sau mấy mét, sau đó liền mở ra một con đường, mà thiên vương hổ hướng phía đám người thiên nhất trường lão đi qua, huyền cơ môn, thiên vương hổ, người rõ ràng hung hăng càng quấy như thế, dám vào công phạm vi huyền cơ ta môn quảng hạt, thiên nhất trường lão lạnh lùng nhìn xem thiên vương hổ, mặc dù tu vi thiên nhất trường lão không có đạt tới vũ thần đại viên mãn cảnh giới, nhưng cũng là vũ thần lục dai, là vũ thần trung kỳ cảnh giới, bình thường nói đến. Thiên nhất trường lão căn bản không phải là đối thủ của thiên vương hổ, nhưng hiện tại giọng điệu này, tất nhiên là có chỗ dựa vào, về phần người đứng phía sau thiên nhất trường lão nhân số không nhiều, mới chừng 100 người, nhưng chừng 100 người này, lại để cho người không dám khinh thường chút nào, trong đó yếu nhất cũng đạt tới vũ đế sơ kỳ, mạnh nhất đạt đến võ thánh đại viên mãn cảnh giới, ha ha, ha ha, thiên vương hổ nghe xong cười, người nói nơi này là địa vực huyền cơ môn các ngươi quảng hạt Chuyện cười, đây quả thực là thiên đại chuyện cười, toàn bộ càng nguyên quốc này ở vài vạn năm trước đều là phạm vi yên sơn ta, ý của ngươi chính là yên sơn ta là phạm vi thế lực của huyền cơ môn ngươi, khẩu khí thật lớn, ngươi một cái tiểu bối, rõ ràng dám nói như thế, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, hừ, nói thì đã có sao, càng nguyên quốc này vẫn luôn là huyền cơ môn ta quảng hạt, thiên vương hổ ngươi muốn phá hư hiệp ước như thế, muốn khơi màu ma thú cùng nhân loại võ giả toàn diện chiến tranh sao. Thiên nhất trường lão nói, dương lỗi sửng sờ, hiệp ước. Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói ma thú cùng nhân loại có ký kết hiệp ước gì? Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, ha ha, ta sợ a, hừ, hôm nay thiên vương hổ ta chẳng qua là muốn đoạt lại phạm vi thế lực của yên sơn chúng ta mà thôi, đem địa bàn vốn là thuộc yên sơn chúng ta thu hồi lại, nhân loại các ngươi chiếm cứ cũng quá lâu, là thời điểm trả trở về rồi, thiên vương hổ nói ra, hống hống hống rống trùng thiên thú trống lần nữa vang lên, giết, giết, giết cho ta, hôm nay ta xem các ngươi ngăn cản được ta như thế nào, ha ha, bảy đại tiên tông, hôm nay chỉ có huyền cơ môn các ngươi đến, hơn nữa, lại đều là một ít tiểu gia hỏa, những cái này đoán chừng chính là nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử của huyền cơ môn các ngươi, hôm nay huyền cơ môn các ngươi đều phải chết ở chỗ này, ha ha, ha ha, thiên vương hổ cười như điên lên nói, khẩu khí thật là lớn, Thiên Nhất Trường Lão vung tay lên, xuất hiện một cái bàn quay cực lớn, cái bàn quay này không giống bình thường, là bổn mạng vũ khí của Thiên Nhất Trường Lão. Thiên Phạt Chi Luân, chương 279, Cửu Tinh Liên Châu 2. Thiên phạt Chi Luân vừa ra, không ngừng biến lớn, nhanh chóng xoay tròn, đi đến đâu tử thương vô số, khi dễ tiểu bối tính toán cái gì, viên bạo ta đến gặp ngươi, nói xong viên bạo đứng lên, từng bước một hướng phía Thiên Nhất Trường Lão xong kích qua. Tiến bước chân đất trung núi chuyển, phong hỏa côn, phong hỏa một kích, hư ảnh côn bỗng cực lớn phóng lên trời, hướng phía thiên nhất trường lão thiên phạt chi luân oanh kích qua, rầm rầm rầm, phong hỏa côn hư ảnh cùng thiên phạt chi luân chạm vào nhau, cương phong nổi lên bốn phía, vô số ma thú bị oanh tảng ra, chết tổn thương mấy trăm, bốn phía xoáy lên vô số đá vụn, đây đều là oanh kích mà tạo thành đấy, dương lỗi thấy không khỏi liếu lưỡi, va chạm như vậy thật sự là quá kinh khủng. Mặc dù mình thi triển thiên đao nhất thức cũng xa xa không kịp, đạp đạp. Đạp đạp, Viên Bạo lùi lại mấy bước, kêu trên một tiếng, ngay sau đó phun ra một búng máu nước đến, "Tốt, thật là lợi hại, không hổ là Huyền Cơ môn trưởng lão, một chiêu này là Viên Bạo ta thua, bất quá, bất quá ngươi cũng không hơn ta bao nhiêu, ta nghĩ hôm nay ngươi cũng bị thương không nhẹ." Viên Bạo ta ở đây không phải mạnh nhất, mà các ngươi thì sao? Trừ ngươi ra ai còn dám cùng Thiên Vương Hổ lão đại đối kháng? Mặc dù là thiên nhất trường lão ngươi cũng không được, thiên nhất trường lão mặt sắc biến đổi, hoàn toàn chính xác, mình quá vô lễ rồi, không nghĩ tới lần này người xuất động lại là thiên vương hổ, đối mặt thiên vương hổ, mình thi triển một chiêu kia ngược lại là có nắm chắc chiến thắng, nhưng mà sau khi chiến thắng, cạnh mình ngăn cản được ba người viên bạo sao? Đáp án dĩ nhiên là không đấy, trong ba người viên bạo tu vi mạnh nhất, bất quá lại không phải kinh khủng nhất, kinh khủng nhất chính là chu độc mị. Một thân độc thuộc tuy không nói thiên hạ vô song, nhưng ở bên trong càng nguyên quốc lại không người có thể địch, huyền cơ môn lão tiểu tử, nếu như ngươi không muốn chết, như vậy từ chỗ nào tới thì cút về đó, bằng không thì các ngươi đều phải chết, quán trư khạch khạch cười cười, lạnh giọng hô, muốn chết, liệt diễm tiễn, sau lưng thiên nhất trường lão một người nộ quát một tiếng, trường cung nắm chặt, một đạo hồng mang kích bắn ra, một chút thủ đoạn cũng dám bêu xấu, tiểu tử. Cho người biết rõ quán đại gia cũng không phải dễ gây như vậy, quán trư hừ lạnh một tiếng, dũi ra một tay, bàn tay kia nắm chặt, đúng là muốn xin xinh cầm chặt liệt diễm tiễn kia, mà người nọ sau lưng thiên nhất trường lão lại cười lạnh một tiếng, lần nữa kéo cung, liệt diễm đầy trời, cửu tinh liên châu, đi chết đi, người nọ lập tức bắn ra chính đạo mũi tên, một đạo còn hơn một đạo, nhanh hơn thiểm điện, mắt thường khó có thể nắm lấy, nương tựa theo chân thực ưng nhãn của mình. Dương Lỗi mới có thể miễn cưỡng chứng kiến một tiêu quỷ tích, mà những người khác căn bản khó có thể chứng kiến liệt Diễm Tiễn Chân Thật, Cửu Tinh Liên Châu kia là tuyệt thế tiễn kỹ, ở trong mắt Dương Lỗi, chính đạo hồng mang kia một đạo đuổi theo một đạo, cuối cùng chính đạo hồng mang dung hợp lại với nhau, hóa thành một đạo liệt Diễm Tiễn Ngưng Thật, mà quán Trư rốt cục sắc mặt đại biến, sau khi tiếp nhận một mũi tên trước kia, sinh sinh định xuống dưới, trong mắt hơi hít thân thể, to mộng vô cùng hơi cong. Trong tay xuất hiện một kiện vũ khí, hoặc nhìn có phần giống như trư bát giới bên trong tay du ký sử dụng chính răng đinh ba, cái thân thể to mộng kia, vũ động lấy đinh ba, hướng phía liệt diễm tiễn kia nên đón tiếp lấy, mà dương lỗi đối với vũ khí kia hết sức tò mò, một cái giám định thuật thi triển đi lên, đinh, xem xét thành công, cửu nhà đinh ba, băng thuộc tính thần khí, trạng thái phong ấn, nghe đồn là vũ khí của thượng cổ võ giả chu vũ, quy lực vô cùng, có thể phát huy chính lần chiến lược bản thân. Rõ ràng dám đón đỡ cửu tinh Liên Châu này, quả thực là muốn chết. Người nọ nhìn thấy quán trư rõ ràng đón đỡ cửu tinh Liên Châu, không khỏi hừ lạnh một tiếng, bạo, bạo cho ta, theo tiếng quát của hắn, chính chính hợp nhất liệt diễm tiễn kia, rõ ràng bạo nổ tung ra, năng lượng khổng lồ kia, lại để cho người khiếp sợ không thôi, xung quanh mấy trăm dặm đều bị chiếu sáng, có thể thấy được một kích này uy thế to lớn. Một kích này so với trước kia thiên nhất trường lão cùng viên bảo đấu một chiêu cho người rung động còn muốn lớn hơn. Đối với người nọ cùng trường cung trong tay hắn, dương lỗi cũng kinh ngạc không thôi. Một cái giám định thuật qua, hậu uyên, võ thánh đại viên mãn, liệt nhật nhất tộc, trời sinh có được sắc thuật thần thông, liệt nhật nhất tộc, hơn nữa còn là họ hậu. Đây rốt cuộc cùng truyền thuyết trên địa cầu mình có quan hệ như thế nào? Trên địa cầu có hậu nghệ, mà hậu uyên cũng là họ hậu, hơn nữa là liệt nhật nhất tộc. Về phần cung tiễn kia, cũng không phải Dương Lỗi Lường trước liệt Nhật thần cung cùng liệt Nhật thần tiễn, mà là Liệp Diễm thần cung, liệt Diễm thần tiễn, bất quá cũng đều là thần khí, nhưng đó cũng không phải cùng lúc trước quán Trư cầm thần khí giống nhau, ở vào trạng thái phong ấn, mà cái này thuộc về trạng thái hoàn toàn, khó trách, hậu uyên này rõ ràng có thể dùng võ thánh đại viên mãn, phát huy ra chiến lực cường đại như thế, đạp đạp. Đập đập, xốc, cửu tinh liên châu này tuy tiếp xuống dưới Nhưng quán trư lại chật vật không chịu nổi Nhìn xem nhân loại võ giả hoang hô Rốt cục phun ra một nguồn máu tươi Lao vết máu ở khóe miệng một cái Quán trư lạnh lùng nhìn xem hậu uyên Ngươi rõ ràng bị thương ta Ta muốn ngươi chết Quán trư sát ý không chút nào che giấu Hừ, tướng bên thua mà thôi An dám làm càng Nhưng hậu uyên lại không sợ trời không sợ đất Tuyệt không lo lắng Một bộ thập phần kinh thường Hoa hoa hoa, tiểu tử quá cuồng vọng Tiếp ta một đinh ba Cửu nha đinh ba trong tay Quán Trư dơ lên cao cao, hướng phía Hậu Uyên lập tức công kích tới, tốc độ cực nhanh, lực lượng khủng bố, một kích này Quán Trư thi triển ra 10 thành công lực, trước kia vội vàng tiếp chiêu, cũng không có thể thi triển toàn lực, cho nên bị thương, mà lần này, một kích này lại toàn lực ra tay, uy lực tự nhiên không thể khinh thường, coi chừng, Thiên Nhất Trường lão thấy thế kinh hãi, Hậu Uyên với tư cách huyền cơ môn chân truyền đệ tử, chiến lực tự nhiên không cần phải nói. Nhưng Tu Vi vẫn là võ thánh đại viên mãn, mà quán trư hôm nay lại sớm đã tiến vào vũ thần cảnh giới. Cảnh giới trên lệch là khó có thể đền bù, trước kia hắn có thể ở một chiêu kia chiếm được thượng phong. Nguyên nhân là bởi vì quán trư xem thường hắn, quán trư dù sao cũng là vũ thần cảnh giới cao thủ. một kích toàn lực của hắn như thế nào hậu uyên có thể tiếp. Trước kia một mũi tên đã tiêu hao hết chính thành chân khí của hắn. a mau tránh ra, thiên nhất trường lão hướng phía hậu uyên đánh ra một trưởng. Sau đó thiên phạt chi luân kia lần nữa bay ra, ngênh hướng cửu nhà đinh ba của quán trư, chương 280, đánh chết vũ thần. Rầm rầm rầm, một loạt thanh âm va chạm, thiên nhất trường lão bị chấn lùi lại mấy bước, trong miệng ngòn ngọt, ngọt, lần nữa nhổ ra một mụn máu tươi, lần này tiếp quán trư một kích toàn lực, lại để cho thương thế của hắn tăng thêm. Giờ phút này quán trư đắc thế không buông tha người, thấy thiên nhất trường lão bị mình chấn tổn thương, há sẽ bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này. Lần nữa một đinh ba chém ra, cái khí thế kia, tự hồ muốn đánh chết đánh cho tàn phế thiên nhất trường lão, hung hãng vô cùng, thiên nhất trường lão bị thương nghiêm trọng, đành phải lui về phía sau, nhưng sau lưng lại có huyền cơ môn đệ tử, hắn lúc này ở vào một loại trạng thái hết sức khó xử, nhưng vào lúc này dương lỗi phi thân ra, trước đây dương lỗi nhìn thấy thời cơ không đúng, lập tức ăn vào một quả đại lực kim cương hoàng, định thân phù, định cho ta, làm sao có thể, quán trư chấn động. Phát hiện mình vậy mà không nhúc nhíp được rồi. Trong nội tâm khiếp sợ không thôi, không thể động, phải biết mình là vũ thần cảnh giới A, thiên đao nhất thức, dương lỗi chợt quát một tiếng, vừa ra tay là chiêu thức mạnh nhất, dương lỗi tinh tường, định thân phù này căn bản là định không nổi quán trư vũ thần cảnh giới cao thủ quá lâu, tối đa cũng chỉ một giây đồng hồ, thậm chí ngắn hơn, bất quá trong nháy mắt này cũng đủ rồi, thiên đao nhất thức ngay trong nháy mắt này phát động, một ánh đao khủng bố. Hôm nay tu vi dương lỗi đạt đến vũ đế tam giai, cùng thời điểm ở vũ hoàng cảnh giới tự nhiên là không thể đánh đồng, tăng thêm phục dụng đại lực kim cương hoàng, thi triển ra thiên đao nhất thức tự nhiên là uy lực vô cùng, có thể đủ hủy thiên diệt địa, một ánh đao cự đại, hướng phía quán trư bổ qua, một đạo lưỡi đao này, lại để cho quán trư sởn hết cả gai ốc, đáy lòng lạnh cả người, mình không thể động, mà một kích này uy lực quá kinh khủng, mặc dù có chút nắm chắc có thể tiếp được nhưng coi như là tiếp được một kích này, mình cũng sẽ bị trọng thương. Cái này đương nhiên không phải quán trư muốn nhìn đến, cho nên hắn rất muốn tách rời khỏi, nhưng mà bất đắc dĩ đến cực điểm, bởi vì hiện tại đã bị định trụ rồi, không thể nhúc nhích, trong nội tâm vạn phần lo lắng, chẳng lẽ mình thật muốn bị tiểu tử này đánh trúng. Một đao này cũng không phải nói giỡn đấy, quán trư tinh tường cảm nhận được, một đao kia so với cửu tinh liên châu liệt diễm tiễn còn muốn khủng bố, nếu như một đao kia bổ xuống, Mình đoán chừng phải tu dưỡng một hồi rồi Đây cũng không phải là hắn nguyện ý đấy a Quán trư quát lớn một tiếng Phát hiện mình có thể động Mừng rỡ trong lòng Bề bộn muốn trốn tránh Bất quá dương lỗi thiên đao nhất thức há lại dễ dàng có thể trốn tránh như vậy Thiên đao nhất thức Đây chính là ẩn chứa thiên đạo pháp tắc Dĩ nhiên là đã tập trung vào quán trư Mà lúc này thiên vương hổ chứng kiến một đao kia của dương lỗi Trong nội tâm kinh hải Hắn đã là vũ thần đại viên mãn cảnh giới Hơn nữa là một trong thiên tài số 1 của Yên Sơn, tự nhiên tin tường cái gì là pháp tắc chi lực, hắn cũng là người lĩnh ngộ một tia pháp tắc chi lực, bằng không thì cũng sẽ không đạt được mấy vị đại nhân vật kia coi trọng. Đao chi pháp tắc, cái này, hắn, Thiên Vương hổ ý định ra tay giúp Quán Trư, nhưng thiên đao nhất thức quá nhanh, lập tức chém xuống, đinh, phong ẩn đao kích pháp nhất kích tất sát, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết vũ thần Tam giai Quán Trư, lấy được kinh nghiệm giá trị 30 tỷ khí công giá trị 300 triệu, điểm tích lũy giá trị 300 triệu, đình, chúc mừng người chơi đạt được thần khí cửu Nha Đinh Ba, đình, chúc mừng người chơi đạt được tam vị chân thủy, đình, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới vũ đế tứ giai, đình, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới vũ đế ngũ giai, đình, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới vũ đế lục giai, đình, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới Vũ đế v Chúc mừng người chơi phong ẩn đao phẩm cấp tăng lên, trở thành thượng phẩm linh khí, ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới một vũ thần tam giai thần thú liền chết như vậy, chết nhanh như vậy, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, thiên vương hổ cũng trợn tròn mắt, như thế nào cũng thật không ngờ, quán trư rõ ràng liền chết như vậy, hơn nữa bị chết biệt khuất như thế, bị chết ở trong tay một tiểu bối mới đạt tới vũ đế cảnh giới, thậm chí một chút sức hoàng thủ cũng không có. Cái này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, thiếu niên này là người nào, dĩ nhiên khủng bố như vậy, dùng vũ đế cảnh giới đánh chết vũ thần, tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ đao chi pháp tắc, cái này là thiên tư bực nào, mặc dù thiên vương hổ ở trong 200 năm ngắn ngũng đạt đến vũ thần đại viên mãn cảnh giới, ở Yên Sơn chính là thiên tài số 1 rồi, nhưng hôm nay gặp dương lỗi cái yêu nghiệt này, dùng nhân loại chi thân, rõ ràng ở vũ đế cảnh giới liền lĩnh ngộ đao chi pháp tắc, hơn nửa diệt sát vũ thần. Đây là sự tình oanh động cỡ nào Yên lặng hồi lâu sau Nhân loại võ giả lập tức phát ra tiếng hô cực lớn Trầm trồ khen ngợi không thôi Mà một phương ma thú đều không dám tin vào hai mắt của mình Không thể tin được quán trư một ma thú vô cùng cường đại như vậy Một thần thú rõ ràng cứ như vậy bị giết Đột nhiên như thế Dương lỗi cũng bị hết thảy đột nhiên tới này sợ ngây người Mình bất quá là muốn cho quán trư một điểm nhan sắc mà thôi Sau một kích liền chuẩn bị chạy trốn Nhưng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt phong ẩn đao rõ ràng kích phát nhất kích tức sát. Một vũ thần tam giai cường giả, rõ ràng liền bị mình giết. Lại để cho đẳng cấp mình thăng liền tứ giai, từ vũ đế tam giai trực tiếp đến được vũ đế thất giai. Tốc độ như vậy, coi như là xưa nay chưa từng có rồi. Không chỉ là cấp bậc của mình tăng lên, hơn nữa ngay cả phong ẩn đao phẩm cấp cũng tăng lên. Phải biết phong ẩn đao theo mình từ lúc còn là võ giả, hôm nay tu vi của mình đạt đến vũ đế cảnh giới mới tăng lên nhất giai mà thôi hiện tại rốt cục tăng lên, dương lỗi mừng rỡ không thôi. Đương nhiên kinh hỉ càng nhiều nữa là điểm tích lũy giá trị tăng vọt, đánh chết vũ thần tam giai quán trư, lại để cho điểm tích lũy giá trị của mình từ hơn 4.000 vạn, thoáng cái đến được hơn 300 triệu 4.000 vạn. Như vậy so với đột nhiên trúng 500 vạn giải thưởng còn vui lớn, để cho người quá khó có thể tin. Điểm tích lũy giá trị đạt tới 300 triệu, như vậy ý nghĩa hệ thống có thể thăng cấp rồi. Một khi hệ thống thăng cấp, như vậy mình liền có thể đạt được đồ vật càng thêm lợi hại, đến lúc đó rất có thể có cái gì có thể đối phó vũ thần cảnh giới võ giả, nếu như có này nọ có thể đối phó thiên vương hổ, sau đó lại đem hắn đánh chết mà nói, như vậy lại là một phen quan cảnh thế nào, thiên vương hổ là vũ thần đại viên mãn cảnh giới, nếu như mình đánh chết hắn mà nói, như vậy đạt được điểm kinh nghiệm sẽ trên 90 tỷ, đây chính là 90 tỷ A, mình thậm chí có thể tiến dai võ thánh rồi.